Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Bắp qua hai giọng đọc là Duy Thuận và Tâm An nha à, Cứ đều đặn hàng tuần chúng ta sẽ có hai tập phát sóng mà có cả giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An à, Mọi người yêu mến thì hãy ủng hộ cho Thuận bằng cách like, share, để lại những lời bình luận để tạo tương tác cho kênh với quý vị nha Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện này ngay sau đây. Và mọi người cũng đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link ở góc trái màn hình. Cảm thấy cái nào hợp, có thể mua cho bản thân hoặc mua tặng cho những người thân yêu của mình một vài sản phẩm ủng hộ cho thoản vệ ekip nhé. Chiều buông trên góc phố nhỏ ánh nắng cuối ngày dần ngả sang sắc vàng cam dịu nhẹ. Từng vệt nắng xuyên qua tán cây, loang lổ đổ xuống mặt đường như những mảnh gấm lấp lánh. Ở cuối con phố ấy có một quán cà phê nhỏ mang vẻ mộc mạc, nép mình khiêm tốn như cô thiếu nữ e thẹn. Giờ này phố xá vắng người, không gian trong quán cũng tĩnh lặng. Mùi cà phê rang quyện cùng hương gỗ cũ tạo nên thứ hương đặc trưng ở góc quán sát khung cửa kính lớn một cô gái trẻ ngồi lặng lẽ chàng dáng người mạnh mai khuôn mặt sắc nét đang trầm ngâm nhìn ra ngoài ly cà phê trước mặt đã tan gần hết đá những giọt nước lăn dài quanh thành ly nhỏ xuống tấm lót tạo thành vệt loang mờ chàng ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường gạch đỏ khẽ nhíu mày cô đút điện thoại trong túi bấm gọi cho thanh Người bạn thân đã hẹn đến đây cùng cô. Tiếng chuông reo dài, rồi tắt. Thầy bảo quý khách vừa gọi. Giọng tổng đài vang lên lạnh tanh. Trang thở dài, cảm giác sốt ruột càng dâng lên. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, mà Thanh vẫn chưa đến. Thanh vốn là người đúng giờ, thậm chí thường đến sớm đợi bạn. Lần này trễ vậy lại chẳng bắt máy trong lòng trang bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành. Đúng lúc đó tiếng chuông nhỏ nơi cửa quán khẽ vang lên lan keng. Trang lập tức quay đầu. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi khung cửa là Thanh. Cô gái dáng thanh mảnh bước vào, giáo giác nhìn quanh tìm bạn. Trang mừng rỡ vẫy tay, giọng cô hạ thấp để tránh làm phiền người khác. Thanh ơi, Thanh, ở đây này. Thanh nhận ra tiếng gọi vội bước lại, khi vừa đến gần trang khẽ giật mình. Thanh khắc hẳn mọi khi, gương mặt lem nhem nước mắt, đôi mắt sưng húp phủ một màn mờ đục, quẳng thâm dày cộm như đã thức trắng nhiều đêm. Tóc rối váy nhậu, trông cô thật tiều tụy và mệt mỏi. Thanh không nói lời nào, chỉ ném túi sách lên ghế rồi ngồi sụp xuống cạnh trang, gục đầu vào gối mà hoà khóc nước nở. Trang hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới mấy hôm trước thành còn vui vẻ khoe chuyến thực tập thành công. Vậy mà giờ... Này này, Thanh, bình tĩnh. Có cái gì từ từ rồi nói. Mày đừng khóc nữa, mày còn có tao ở đây cơ mà. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Này, mày có nghe tao nói gì không? Hết rồi mày ạ. Hết rồi, hết thật rồi. Tình cảm. Tình cảm 7 năm, hết rồi. Chỉ cần nghe đến đó chàng đã hiểu. Họ là đôi bạn thân hơn cả chị em, lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tình cảm 7 năm mà Thanh nói, chính là mối tình giữa cô và Nguyên. Từ thỏa áo trắng học trò cả hai đã bên nhau. Nguyên, chàng trai cao ráo hoạt bát học giỏi, từng khiến bao cô gái phải ngước nhìn. Vậy mà lại chỉ chọn yêu mình Thanh Họ cùng thi đầu đại học Cùng lên thành phố Cùng chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ Trang là người chứng kiến từng bước trong tình yêu ấy Từng tin rằng họ rồi sẽ có một cái kết đẹp Vậy mà giờ đây Tất cả tan vỡ Thanh ngồi đó vừa khóc vừa run Còn Trang thì chỉ biết đưa tay lấy khăn giấy Nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn Lòng quặn lại như chính mình đang chịu nỗi đau đó. Thôi nào, thôi nào, mày nín đi. Mày muốn uống cái gì, tao gọi cho mày. Mày kể tao nghe đi, có chuyện gì xảy ra. Có tao ở đây, không ai dám bắt nạt mày đâu. Nếu cần, thì tao đi xử nó cho mày. Nghe bạn nói, Thanh cố hít một hơi dài, rồi bắt đầu kể lại, giọng cô đứt quãng run rảnh. Sau kỳ thực tập thuận lợi, Thanh mừng rỡ gọi cho hai người thân nhất, Trang và Nguyên để báo tin vui, định hẹn cả hai ăn một bữa coi như chúc mừng. Nhưng vì Trang bệnh về quê cô tạm hoãn, Thanh vẫn muốn gặp Nguyên nên rủ anh đi xem phim. Thế nhưng Nguyên từ chối, nói bận cùng cậu bạn tên Hiếu làm đồ án. Thanh hiểu chuyện học hành cuối kỳ, cô không nghi ngờ gì, chỉ dặn anh giữ sức khỏe. Chiều thứ bảy trời trong vắt, gió nhẹ nhẹ thổi qua mang theo hơi mát dễ chịu. Ở một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, Thanh cảm thấy bức bối đến khó thở. Cô quyết định ra ngoài dạo phố để gió cuốn đi những mệt mỏi còn sót lại. Chiếc xe lướt qua từng con đường tấp nập, dòng người đông đúc khiến tâm trạng Thanh dần nhẹ nhõm hơn. Khi trời bắt đầu ngả tối, những ánh đèn đường vừa sáng lên cô rẽ vào trung tâm thương mại. Tự thưởng cho mình chút gì đó, cô nghĩ rồi thong thả dạo từng gian hàng. Một lát sau trên tay Thanh đã xách vài túi nhỏ, khi đi ngang qua một cửa hiệu đồ nam, cô dừng lại. Sau lớp kính trong suốt, còn màn ở cảnh mặc chiếc sơ mi đen ôm gọn thân người, cổ áo mở nhẹ, vừa vặn kiểu nguyên thích. Thanh khẽ cười, Trong đầu cô thoáng hiện hình bóng người yêu. Sinh nhật anh cũng sắp đến. Món quà này chắc chắn sẽ hợp. Không nghĩ ngợi thêm. Thanh bước vào. Mua chiếc áo đó. Tấm vải mềm được gấp gọn trong túi giấy. Cô ôm nó trong tay. Miệng vẫn còn vương nụ cười. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng. Nụ cười ấy tắt ngấm. Ở hành lang phía xa một dáng người quen thuộc khiến cô khựng lại. Cái dáng cao vay rộng, bước đi ấy không thể lẫn vào đâu được, là Nguyên. Anh đang đi cạnh một cô gái lạ, mái tóc nâu uốn sóng, váy ngắn màu đen, đôi giày cao gót sáng loáng. Hai người vừa đi vừa áp sát nhau, cùng cười cùng nói, ánh mắt trao nhau ngọt ngào. Nhìn qua, rõ ràng là một đôi tình nhân. Trái tim thanh như bị ai bóp nghẹt, cô không tin vào mắt mình. Cứ nghĩ chắc do nhìn lầm. Nhưng bước chân cô lại tự động lao theo như một cỗ máy vô thức. Vừa rẽ qua góc khuất, mọi thứ trong cô vỡ vụn. Trước mắt, Nguyên và cô gái ấy đang tựa vào tường, hồn nhau say đắm. Thanh chết lặng, cả người cô cứng đờ tay ủ đi, đầu óc trống rỗng. Cô gái kia rời đi nhanh, chỉ còn Nguyên đứng lại bấm điện thoại vài cái. Đến khi anh quay mặt ra thì hiện thực tát thẳng vào mặt Thanh, đúng là Nguyên. Anh sững sờ khi thấy cô, cả hai đứng nhìn nhau giữa dòng người qua lại. Một lúc sau Nguyên mới bừng tỉnh, vội bước đến nắm lấy tay Thanh mặt tái đi. Thanh, sao em lại ở đây? Thanh nhìn anh, đôi môi run run, nước mắt đã lưng trọng nhưng vẫn cố kìm, giọng cô nghẹn lại. Anh nói hôm nay đi học nhóm với Hiếu Đó là Hiếu của anh à Anh tốt nghiệp môn gì mà phải ôm Phải hôn Thì mới hoàn thành được đồ án hả Nguyên ơi là Nguyên Nguyên cứng họng Hắn đứng lặng vài giây Chẳng biết nói gì Hắn từng hy vọng cô chỉ tình cờ đi ngang Chưa kịp thấy cảnh vừa rồi Để còn có thể chống chế đôi câu Nhưng giờ thì không thể Cô đã thấy tất cả Nguyên luống cuống giọng khàn khàn. Em nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ riêng, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và cô ta chỉ là. Chưa kịp dứt câu, Thành hất mạnh tay hắn ra. <cười> anh định nói cô ta chỉ là bạn có phải không? Anh xem tôi là một con ngu à? Bạn bè bình thường người ta không hôn nhau như thế đâu. Nguyên ạ. Nguyên cúi đầu, hai tay buông thõng, mặt mệt mỏi. Ánh mắt hắn cũng hòe đỏ. Nhưng điều đó chẳng khiến Thanh mềm lòng. Cô bật cười chua chát đẩy mạnh vào ngực hắn. <cười> Sao anh không nói tiếp đi? Cái nỗi khổ của anh là gì nào? Là lý do để anh phản bội tôi à? Nguyên lùi vài bước, cố nắm lấy tay cô giọng run rẩy. Anh à, anh không thể nói được. Nhưng em tin anh đi. Anh yêu em. Anh chưa bao giờ phản bội em cả Thành à Thành bật khóc Trái tim cô như bị ai khoét mất một phần Người đàn ông cô yêu suốt 7 năm Giờ đang chối cãi trắng trợn. Cô đưa tay gạt nước mắt Nhưng càng gạt nước mắt càng rơi Thôi đi, thôi đi Anh đừng nói nữa Tôi mệt rồi Coi như kết thúc tại đây đi Chia tay đi Cô quay đi không ngoảnh lại, chỉ để mặc những giọt nước mắt rơi không ngừng. Nguyên đứng chờ giữa hành lang, sững sờ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Tiếng người xung quanh bàn tán, có kẻ còn buông lời chửi hắn đều cáng. Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn chạy theo, nhưng Thành đã biến mất trong biển người. Không nhớ nổi mình đã về phòng trọ bằng cách nào. Thành chỉ biết khi tỉnh ra, mình đang ngồi cục trên sàn. Khóc nấc không thành tiếng, điện thoại trong túi rung lên hồi. Toàn là cuộc gọi và tin nhắn của Nguyên. Hắn năn nỉ cô tha thứ, và anh xin đừng nói lời chia tay. Nói rằng vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhưng trong hàng chục tin nhắn đó, không có lấy một dòng giải thích về nụ hôn kia. Thanh nhìn màn hình một lúc lâu rồi run rẩy xóa hết. Cô kéo tên Nguyên vào danh sách chặn, xóa toàn bộ ảnh tin nhắn kỷ niệm của hai người. Chỉ vài giây thôi, 7 năm tình yêu tan biến trong im lặng, không lễ đường, không hoa cưới, không lời chia tay dịu dàng, chỉ còn lại dối trá, phản bội và một trái tim tan nát. Kể đến đây Thành Nghện giọng, nước mắt lại tràn xuống gò má, chẳng ngồi lặng người, chẳng biết phải nói gì cho phải. Cô nhìn bạn lòng vừa thương vừa giận. Tôi bất chợt đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ. Mẹ kiếp, sao nó khốn nạn vậy chứ? Để tao đi tìm nó, tao phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Trang vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng Thanh vội nắm tay kéo lại. Giọng cô mệt mỏi và đầy cam chịu. Thôi thôi thôi thôi, bỏ đi. Tao chia tay rồi, có nói gì cũng đâu thay đổi được. Mày mà đi gây chuyện. Chỉ thêm khổ thôi. Cứ xem như bảy năm qua. Tao mù mắt. Nghe vậy chàng siết chặt bàn tay bạn, nén cơn giận trong lòng. Dù ấm ức cô vẫn thôi, chỉ còn biết thở dài. Một lúc sau chàng hỏi khẽ. Thế nó có còn làm phiền máy nữa không? Thanh cầm ly limocha nguội ngắt uống một ngụm. Giọng cô khàn đặc sau những trận khóc dài, nhưng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Có chứ, nó tới trọ tìm tao mấy lần, khóc lóc xin lỗi, năn nỉ tao quay lại. Nhưng tao tránh mặt, tao không gặp nó. Chàng vỗ vai bạn giọng dứt khoát. Mày làm đúng lắm, với cái dạng người phản bội như nó thì phải cho nó biến đi. Mày phải thương lấy mình, mày đừng để cái thằng tồi đấy, nó làm mày tổn thương thêm nữa, mày hiểu chưa? Thanh gật đầu cố nở một nụ cười để trang yên lòng. Nhưng nụ cười ấy gượng gạo đến đáng thương, méo mó hơn cả khi khóc. Trương nhìn bạn lòng nặng trĩu. Cô biết bảo quên là sẽ nói, chưa 7 năm tình sâu nghĩa nặng, đâu thể dứt một sớm một chiều. Sau một hồi im lặng, chàng đề nghị: "Hay là thế này, mày dọn qua ở cùng tao, chị chủ trọ là người quen, tao nói một tiếng là được liền." Ở đấy cho vui, với lại đỡ sợ nó mò đến, tìm mày làm phiền. Thanh khẽ cúi đầu suy nghĩ. Thật ra trước đây Trang từng rủ cô ở chung, nhưng khi ấy Thành còn yêu Nguyên, sợ phiền bạn nên thuê riêng một phòng gần chỗ hắn. Bây giờ thì khác rồi. Mối tình 7 năm đã kết thúc, cô cũng chẳng còn lý do gì để cố níu. Ở lại nơi đó, khả năng chạm mặt Nguyên là rất lớn. Mà chỉ cần nhìn thấy anh tay trong tay với người khác Có lẽ Thanh sẽ phát điên mất Nghĩ vậy cô khẽ thở dài rồi gật đầu Thôi được rồi, tao quyết định rồi Mày nói với chị chủ trọ dùm tao nhé Tối nay tao dọn đồ Mai tao trả phòng rồi tao qua chỗ mày Trăng mỉm cười, nắm tay bạn thật chặt Ừ, vậy mới là Thanh của tao chứ Mày qua ở cùng tao, hai đứa có nhau Buồn vui chia sẻ với nhau nhé Trời ngoài kia đã ngả sang màu trạng vạng Sau cuộc trò chuyện dài Gương mặt Thanh đã dịu lại đôi chút Ánh mắt bớt đỏ hơn Cả hai đứng dậy ra về Chàng muốn đưa bạn về tận trọ Nhưng Thanh từ chối Thôi tao ổn Mày cứ về trước đi Về đến nơi tao nhắn cho mày Chàng dặn đi dặn lại mấy lần rồi mới chịu rời Khi bóng bàn khuất hẳn trong dòng xe, thành mới chậm rãi dắt xe ra. Đèn đường vàng hắt lên, soi rõ đôi mắt ướt còn đọng lại nét buồn. Cô chạy chậm để mặc gió lùa qua mái tóc hòa cùng tiếng còi xe rộn rã của phố phường. Giữa sự nhộn nhịp ấy, lòng Thanh lại trống rỗng đến lạ. Mỗi khi cố thôi miên để quên đi, thì hình ảnh Nguyên lại hiện ra rõ ràng. Khiến nước mắt cô lăn dài trên má Về đến phòng trọ trời đã tối Cô nhắn vội cho trang một dòng Tao về rồi nhé Rồi ăn qua loa gói mì Tắm rửa xong Thanh nằm dài trên nệm mở điện thoại Trong vô thức Ngón tay cô lướt vào phần tin nhắn Trống trơn Không còn cái tên quen thuộc nữa Cả xa lô Cả album ảnh cũng không Chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt nơi màn hình. Nước mắt lại trào ra, ướt đấm gối. Thanh ném điện thoại sang một bên nằm im lặng. Cô dặn lòng đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc cho cuộc tình ấy. Sáng hôm sau, Thanh nguệ hoài thức dậy đầu đau như búa bổ. Cơn chóng váng khiến cô phải ngồi thử một lúc mới nhớ ra lời hẹn với Trang hôm qua. Cố gắng lên người ra khỏi giường. Thanh bắt đầu dọn dẹp căn phòng trọ quen thuộc, nơi chứa biết bao kỷ niệm, và cũng là nơi cô từng tin sẽ bắt đầu một tương lai. Cô gom riêng những món đồ của Nguyên, gấu bông, đồ đôi, giày dép, tất cả được cho vào một chiếc thùng cạc lớn. Chàng đến sớm sẵn tay phụ bạn, hai người dọn dẹp nhanh gọn, chỉ chốc lát sau chiếc xe tải nhỏ của dịch vụ chuyển nhà cũng đến. Khi mọi hành lý được đưa lên xe Thanh ôm cái thùng cạc tông đựng đồ nguyên tặng Ném thẳng vào thùng rác gần cổng trò Trong thùng vẫn còn vài món có giá trị sợi dây chuyền, đồng hồ Chiếc nhẫn nhỏ cô không nỡ vứt Chỉ định bụng sau này sẽ trả lại Cứ thế, Thanh theo chàng sang trò mới Cô nghĩ, có lẽ đến đây mọi chuyện sẽ dừng lại Nhưng đời vốn chẳng dễ dàng như thế Chiều hôm đó đang ngồi trên giảng đường, Thanh bất ngờ nhận được một tờ giấy nhắn do bạn học chuyển tay. Giấy gấp đôi, chữ viết quen thuộc là của Nguyên. Hắn nói muốn gặp cô một lần cuối. Trong thư hắn tha thiết xin lỗi, hứa sẽ nói hết những điều đã giấu bấy lâu. Thanh đọc đi đọc lại, lòng rối như tơ vò. Một phần trong cô muốn biết lý do vì sao hắn thay lòng quá nhanh. Phần khác lại muốn dứt khoát cho xong. Cả buổi học hôm ấy cô chẳng nghe nổi giảng. Chỉ đếm từng phút trôi qua cho đến khi tan tiết. Nguyên hẹn cô ở con đường nhỏ gần cổng phụ trường. Khi xe thanh vừa rẽ vào đầu đường cô khựng lại. Dưới ánh nắng nhạt, Nguyên đang đứng cùng với một người phụ nữ lạ. Cô ta khoảng năm mươi, váy đỏ bó sát, thân hình đẩy đà, gương mặt trang điểm đậm. Người phụ nữ ấy cười tươi rói, tay đặt lên ngực Nguyên như người tình lâu năm. Thanh chết lặng, tay cô siết chặt đến trắng bệch. Cô không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Nguyên để mặc bà ta dựa sát, rồi vòng tay ôm lấy eo bà. Người phụ nữ kia bật cười thậm chí còn khẽ vỗ vào mông hắn một cái rất tự nhiên. Rồi cả hai cùng leo lên chiếc xe hơi màu đen, phóng đi mất. Nguyên không hề thấy cô. Còn Thanh đứng chờ ra như tượng Mọi thứ trong cô sụp đổ lần nữa Hắn vừa cầu xin gặp mặt Nói cần giải thích Vậy mà giờ lại vui vẻ Bên một người đàn bà đáng tuổi mẹ mình Thanh cười khẩy Nụ cười pha lẫn cay đắng Dài như hôm đó cô tát hắn Một cái thật mạnh Có lẽ sẽ dễ chịu hơn Là để mọi thứ âm ý như thế này Mang theo nỗi uất nghẹn Thanh trở về chỗ mới Khi kể lại toàn bộ cho Trang, máu trong người Trang như sôi lên. Ai, cái loại người như nó, không đáng để tồn tại thanh ạ. Mày thoát được nó là phúc ba đời của mày rồi đấy. Hai người quyết định đi ăn, coi như mừng ngày thoát nạn. Khoảng sáu giờ chiều, họ chở nhau trên chiếc tay ga cũ, ghé vào một quán lẩu đông khách bên đường lớn. Tiếng người nói cười ồn ào, mùi đồ ăn nghi ngút. Họ gọi một nồi lẩu vài lon bia. Thanh muốn say, phải say để quên. Bữa ăn kéo dài đến gần 9 giờ tối. Thanh uống nhiều, men rượu làm mặt cô đỏ bừng. Nước mắt cũng tuôn theo từng câu kể lệ. Trang chỉ nhấp môi giữ tỉnh táo để còn đưa bạn về. Khi thấy Thanh không còn đứng vững, Trang đành thanh toán rồi rìu bạn ra xe. Cô chạy chậm, gió đêm mắt rưỡi lùa qua hai mái tóc rối. Ngồi sau, Thanh vừa khóc vừa nói làm nhảm thỉnh thoảng lại bật cười trong tiếng nấc bỗng thành khựng lại giọng đun đun chàng ơi trang dừng xe dừng đi nhanh lên nhanh lên chàng thắng gấp thành suýt nhào lên trước ôm chặt lấy bạn cô hoảng hốt quay lại có chuyện gì đấy mày làm sao thế Thành không đáp mắt mở to nhìn về phía bên kia đường chàng nhìn theo nhưng chỉ có hàng cây im lìm dưới ánh đèn đường vàng vọt chẳng có gì khác thường Có chuyện gì? Mày nói tao nghe xem nào. Thanh như vừa bừng tỉnh, gương mặt thoáng tái. Một lúc sau cô lắc đầu cố gượng cười. Um, không, không có gì đâu. Chắc là tao nhìn nhầm. Thôi, trễ rồi. Mình đi đi. Chàng ngán ngầm, nghĩ bạn sai quá nên hoa mắt. Cô nổ máy tiếp tục chạy. Gió lạnh lùa qua khiến mặt thành tê rát. Một giọt mồ hôi lạnh lăng dài trên trán cô. Vì ngay khoảnh khắc bàn nãy dưới ánh đèn cam nhạt, Thanh thấy rõ một bóng người quen thuộc đang đứng lặng. Cái áo thun đẫm màu đỏ sầm, ướt át như dính máu. Bóng người ấy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến giợn người. Xe của Trang vừa lướt qua, Thanh có cảm giác như có ai gọi khẽ tên mình. Cô quay phát lại nhưng thấy ai, bóng dáng ấy biến mất trong chớp mắt. Tim đập loạn, Thanh đun lên. Cô chấn an mình rằng do men rượu làm hoa mắt Nên không dám kể với Trang Cô im lặng suốt quãng đường còn lại Chỉ ôm chặt lưng bạn Cô nén cơn sợ đang dâng tràn Về đến chợ đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ rưỡi Thanh tắm rửa qua loa rồi ngạ xuống giường Nhưng hình ảnh bóng người ban nãy cứ luẩn quẩn trong đầu Khiến cô chẳng thể yên lòng Cơn say dần kéo cô chìm vào giấc ngủ Và chính lúc ấy Cơn mộng đầu tiên kéo đến Cứu, cứu tôi Có ai không, cứu tôi Giọng đàn ông trẻ khàn đặc như bị nghẹn máu trong cổ vang lên từng hồi riêng rỉ Thanh loạn trọn giữa bóng tối mơ hồ chẳng biết tiếng kêu đó vọng từ đâu ra Khi thì xa xăm Khi lại sát ngay bên tai Cô hoàng mang tim đập loạn rồi bất chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ chân, cảm giác nhơn nhớt, trơn trượt như bị ở dính cái thứ gì ẩm ướt khiến toàn thân thanh nổi da gà. cô thét lên, giãy rũa điên cuồng nhưng bàn tay kia vẫn bám chặt không buông. Ánh sáng mở đục bỗng lóe lên, soi rõ một bàn tay be bét máu tím bầm và nát tươm đang siết lấy chân cô. máu từ bàn tay ấy chảy xuống nhụm đỏ làn da trắng của thanh mùi tanh nồng nặng đến nghẹt thở Mặt thành mở to như sắp rớt khỏi hốc cô run rẩy nhìn dọc theo cánh tay ấy từng vết rạch dài da thịt toác ra để lộ gân đỏ hẳn lên như sợi dây đàn nhịp đập theo từng hơi run đầu ngón tay dập nát móng tay bầm đen chỉ còn dính lại chút thịt rách thành muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng khi ánh nhìn chạm tới gương mặt của kẻ đó khiến cô chết lặng. một gương mặt đẫm máu, tóc rối bời che nửa trán, từ vết thương sâu trên trán máu vẫn rỉ thành dòng. hai bên má là hai vết rạch chéo hình dấu X sâu hoắm loang lộ lộ cả xương. đôi mắt trắng giả chừng chừng nhìn thẳng vào thanh. cái miệng của hắn hay đúng hơn là một hố máu há ra, không răng không lưỡi. Chỉ toàn thịt đỏ và máu tuôn xối xả Tiếng ọc ọc vang lên như ai đó đang sặc Chiếc áo trên người hắn đẫm đỏ Không rõ màu gốc loang lộ chỗ khô chỗ ướt Nhưng khủng khiếp nhất là phía dưới Hai chân đã không còn Ông quần rách nát Lộ ra phần đầu gối dập nát Còn hai đoạn chân nằm cách đó không xa Trên vũng máu đen sì. Thanh hét lên một tiếng thảm thiết toàn thân rụng rời Cổ chân vẫn bị giữ chặt Cô không thể lùi Cũng không còn sức vùng vẫy Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau Lạnh ngắt Miệng cô mấp máy run run, n Nguyên Là là anh Cô phải không Nghe thấy tên mình Ánh mắt đục ngầu của kẻ đó khẽ rung lên Bàn tay máu siết mạnh hơn Khiến thanh đau thắt Cơ thể hắn rướn lên Như muốn bỏ lại gần cô Máu từ người hắn chảy ra Lan thành vũng Tràn đến tận chỗ thanh Bàn tay chống đất của cô Bị dòng máu lành tanh tràn qua Thanh kinh hoàng đột lại Tìm muốn vỡ tung Giữa cơn sợ hãi tiếng nói ấy Lại vang lên méo mó nghẹn ngào Thanh Cứu anh Cô run rẩy cố gắng vụng chân Bàn tay máu đột nhiên buông ra Để lại dấu vết in hẳn nơi cổ chân Thanh bật người lùi lại thở dốc Cô nhìn kỹ Đúng là Nguyên Khuôn mặt dáng người dù biến dạng Nhưng không thể lẫn Thanh lộn cồm bỏ dậy định bỏ chạy Nhưng tiếng khóc nước nở vang lên ngay sau lưng Cứu Cứu anh Thành ơi Anh đau lắm Cứu anh Cô quay phát lại Nguyên vẫn nằm trên nền máu đưa tay đẩy vết rạch vươn về phía cô, ánh mắt vàng nài miệng há ra liên tục, máu và dãi chảy thành dòng. rồi đột ngột, phập, một bóng đen từ đâu hiện ra sau lưng hắn, khuôn mặt nó bị sương mù che phủ mà mịt không rõ. Trong chớp mắt, bóng đen túm lấy đầu nguyên kéo giật mạnh ra sau thân hắn bị lôi đi sạch sạch để lại một vệt máu dài trên nền. thành muốn hét muốn lao theo nhưng toàn thân cô cứng đờ không thể nhúc nhích. Tiếng Nguyên gào thét vang vọng giữa không gian tối đặc, rồi im bặt. Chỉ còn lại giọng nói thể lương ấy vang lên yếu ớt như gió thoảng. Cứu anh, thành rồi, cứu anh. Tiếng gọi tắt dần thay bằng cảm giác ai đó đang lay vai cô thật mạnh. Thanh giật mình tràng dậy trước mắt là gương mặt lo lắng của Trang và căn phòng sáng bừng ánh nắng. Thành ơi, dậy đi. Còn đau đầu không? 9 giờ rồi đấy. Đi ăn sáng đi mày. Thành sững người mất vài giây mới nhận ra chỉ là mơ. Nhưng hình ảnh máu đỏ vẫn còn hằn rõ trong đầu, sống động đến mức cô cảm thấy mùi tanh vẫn quanh quẩn đâu đây. Cô cố gạt đi, tự trấn an rằng đó chỉ là do tâm lý, do cú sốc bị phản bội. Khiến tâm trí cô sinh ra ảo giác Có lẽ giấc mơ đó Là cách tâm hồn cô trả thù kẻ Đã làm tổn thương mình Nguyện chắc giờ đang vui vẻ bên người khác rồi Thanh tự nhủ như thế Cố dặn cân rùng mình Khi nhớ đến ánh mắt đẫm máu trong mơ Ngày hôm đó trôi qua bình thường Nhưng đêm về chẳng hiểu vì sao Vừa đến trạng vạn Mì mắt thanh lại nặng chữ Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Đêm nay chàng có việc nên về muộn Thanh không đợi nổi nữa Cô quyết định đi ngủ sớm Giấc mơ về nguyên lại kéo đến Lần này Thanh thấy mình đang đứng Ở một nơi xa lạ Một con đường mòn hẹp Chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi lọt Hai bên đường Cỏ mọc cao ngang gối Đùng đưa theo gió Trời tối mờ mịt Ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ Để cô nhìn thấy xung quanh Không nhà, không đèn Chỉ có cỏ và cây trải dài vô tận. Gió thổi vi vu hòa cùng tiếng côn trùng đền rĩ trong bụi rậm, nghe như một bản nhạc đưa linh hồn về cõi chết. Thanh hoang mang, cô không biết vì sao mình lại ở đây. Chỉ biết mọi thứ xung quanh đều xa lạ đến giận người. Cô quay đầu nhìn khắp bốn phía, cố tìm một dấu hiệu quen thuộc để tìm đường về nhưng vô vọng. Đúng lúc ấy một cơn rung nhẹ trong túi áo Khiến cô giật thót, Hét lên thất thanh Khi định thần lại Cô mới nhận ra là điện thoại đang rung Thanh thở phào nhẹ nhõm Không biết vì sao mình lại mang điện thoại Theo đến nơi quái lạ này Nhưng ít ra cô vẫn có thể liên lạc được với Trang Cô lấy điện thoại ra Màn hình hiển thị dòng chữ Không giờ, không phút Là báo thức Thanh cau mày tắt đi Liếc nhìn góc màn hình. Không mấy bận tâm cô mở danh bạ bấm số gọi cho Trang. Nhưng máy không kết nối, cột sóng hoàn toàn trống trơn. Sắc mặt Thanh tái đi. Cô giơ điện thoại lên cao tìm cách bắt sóng nhưng vô ích. Màn hình vẫn chỉ là biểu tượng không có dịch vụ. Cô đành bật đèn pin, chọn một hướng và lần bước đi. Hy vọng đi hết con đường này sẽ có nhà dân hay ít ra cũng ra tới đường lớn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, con đường mòn hiện ra hoang hoèo tối đen như thể đang dẫn đến một nơi không dành cho người sống. Tiếng bước chân Thành va vào cỏ kêu sột soạt. Gió lạnh mỗi lúc một mạnh, bầu trời như sắp trút mưa. Cảm giác bất an dâng lên khiến Thành tăng tốc. Bất chợt, điện thoại lại rung. Cô khựng lại nhìn xuống thì thấy ứng dụng bản đồ tự động mở ra. Trên màn hình Mũi tên biểu thị vị trí của cô đang nhấp nháy. Thanh run rẩy lướt xem, cô đã đi được nửa chặng đường. Phía trước là một điểm đến không có tên, không địa chỉ, chỉ một chấm đỏ lặng lẽ. Khoảng cách hiển thị không còn xa, chỉ vài trăm mét. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, cô cảm thấy thứ gì đó đang chờ mình ở cuối con đường kia. Thứ mà cô không nên tìm đến. Linh cảm mách bảo, Thanh quay người và chạy ngược lại. Tiếng bước chân vội vã hòa cùng tiếng tim đập sồn dập trong lồng ngực Nhưng càng chạy, bầu không khí càng nặng nề Gió lặng, côn trùng im bặt Chỉ còn tiếng thở hổn hển của chính cô Không biết đã chạy bao lâu Hai chân thanh giá rời, phổi như muốn nổ tung Cô dừng lại chống tay lên đầu gối cố lấy hơi Khi hơi thở dần ổn cô liếc nhìn điện thoại Và rồi tim cô như ngừng đập trên bản đồ chấm định vị của cô vẫn đang di chuyển đến gần hơn điểm đích. Khoảng cách bây giờ chỉ còn vài chục bước chân. Thành run lẩy bẩy, môi mấp máy nước mắt tuôn ra. Cô không hiểu nổi rõ ràng cô vừa chạy ngược lại, sao bản đồ vẫn báo mình đang tiến về phía trước. Giờ lúc đó một âm thanh vang lên sau lưng. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề nện đều trên nền đất thỉnh thoảng kèm tiếng lạo xạo khi quẹt qua cỏ dài. Thành nhớ vớ được cọng rơm, quay người lại rung dậy gọi. Ai vậy? Làm ơn cho tôi hỏi, đây là đâu? Ánh đèn điện thoại chiếu về phía phát ra âm thanh, một bóng người dần hiện rõ. Thành chết điếng, câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng. Nguyệt Nguyên. Mái tóc lợm chậm bết lại. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống đỏ tươi, khuôn mặt bị rạch hai dấu x sâu hoắm. Dòng máu nóng vẫn rỉ ra từ hai khe thịt như đang khóc, đôi mắt trắng dã trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía thanh. cái dáng đi siêu vẹo như một con rối bị gãy khớp, từng bước kéo lê thân xác rách nát tiến gần. Đôi bàn tay bầm tím, móng nát. Đưa ra phía trước như muốn chạm vào cô. Thanh hét lên thất thanh quay đầu bỏ chạy. Bất kể chân mỏi hay ngã Cô chỉ biết chạy Nhưng chưa kịp chạy xa, Chân cô trượt vào khoảng không Cơ thể mất thăng bằng Thanh ngã nhào lăn tròn qua lớp cỏ rậm Điện thoại văng khỏi tay Người cô chỉ dừng lại Khi đập vào gốc cây đầu điếng Thanh khẽ rên ôm bụng ngồi dậy Khi ngẩng đầu cô nhận ra mình đã ngã xuống Gần một con mương lớn Bờ đê cao sừng sững đen đặc bóng đêm cô nhìn quanh thì không thấy nguyên đâu. thở phào một hơi, thanh chợt nhớ đến điện thoại. ánh sáng yếu ớt hắt lên từ mé nước gần đó. may mắn thay nó chưa rơi xuống nước. thanh cẩn thận men xuống, nước cạn nhưng lớp bùn sình đặc quánh. vừa đặt chân xuống cô đã lún tới khối. bùn lạnh ngắt cuốn chặt lấy chân khiến cô giùm mình. cố gắng mãi thanh mới nhặt được điện thoại. màn hình vẫn sáng ứng dụng bản đồ đã tự tắt Cô lao vội vết bùn chuẩn bị quay lên bờ thì giật mình Đôi chân cô như bị dán chặt xuống bùn càng dãy càng lún sâu Một mùi tanh hôi sọc lên nồng nặc. rồi bên dưới vang lên tiếng loạt soạt khe khẽ. Thanh cúi nhìn ngay dưới nơi điện thoại rơi ban nãy là một cái bao tải to màu đỏ sậm, phồng căng dính đầy bùn và rêu trên thân bao có một lỗ rách từ trong khe đó lộ ra thứ gì đó trắng bạch rồi nhạn bu kín thân chúng xanh đen chồng chất lên nhau kêu vò ve chỉ cần liếc qua thành cũng biết thứ gì nằm trong đó cố bụng miệng cố nén cơn nôn bỗng lớp bao chuyển động rat hàng chục con chuột đen xì chui ra thân chúng bóng loáng mắt sáng rực dưới ánh đèn điện thoại Chúng lao đi tán loạn để lại khoảng trống nơi miệng bao bị toạc. Thanh đun lẩy bẩy, bên trong là nhiều lớp bao và vải khác đều bị gặm nham nhở. Một lực vô hình nào đó khiến Thanh không thể quay đi. Cô buộc phải nhìn. Trong bao một cái đầu người hiện ra, nửa mặt đã bị gặm mất lộ cả xương trắng. Mắt trái bị moi ra, mắt phải lồi hẳn. Phần đỉnh đầu lõm sâu như bị vật gì đó đập mạnh. Rồi đen bu kín bỏ loạn trên những mảng thịt còn sót lại Bên cạnh cái đầu là hai tay hai chân bị chặt rời Da đã trương phồng tím bầm Trên những vết rạch sâu rồi bỏ lúc nhúc Những con to trắng ẩn bỏ qua bỏ lại Một con chuột đen ngồi ngay trên cánh tay thản nhiên gặp miếng thịt đỏ au bằng hai chân trước Cả người thanh đun bắn ra cả nổi dày đặc Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất Chạy đi Nhưng cơ thể lại không nghe lời Cô vẫn đứng yên mắt mở to Nhìn chằm chằm vào cái đầu trong bao Đôi mắt vô hồn kia vẫn đang nhìn lại cô Trần chối như muốn nói điều gì đó Điện thoại trong tay thanh bất chợt rung lên Khiến cô giật bắn người Cô vừa kịp ngẩng đầu Thì màn hình nhấp nháy liên tục Rồi vụt tắt thành tưởng máy hư, nhưng ngay sau đó thì từ loa điện thoại vang lên những âm thanh rợn người. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ đứt quáng, tiếng van xin đau đớn hòa lẫn vào nhau như một cơn bão âm thanh. Giọng đó chính là của Nguyên. Chiếc điện thoại trên tay thanh bỗng trở nên nặng trĩu, nóng rực như than hồng. Cô run rẩy muốn ném nó đi, nhưng bàn tay như bị dính chặt không sao buông ra được. Từng tiếng gào, từng lời van xin lại vang lên rõ ràng. xen kẽ với những âm thanh bộp bộp thụt thụt như tiếng thịt bị đập nát. Rồi dưới chân cô nơi cái bào đỏ nằm im lại vang lên tiếng động. Thành muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh. Cái đầu trương phỉnh nát bấy bên kia đang cử động. Phần mặt bị chôn nửa dưới nay trồi hẳn lên. Còn mắt trắng dã lồi ra nhìn thẳng vào thanh. Phía bên mặt còn lại phần chưa bị chuột gặm Lớp da phồng rộp tím tái Trên má vẫn còn hẳn rõ Vết rạch hình chữ X sâu khoắm Cái hàm cứng đờ tưởng đã chết Giờ lại khẽ nhúc nhích Tiếng rắc rắc vang lên khô khốc Rồi một dòng nước đen đặc sệt Tanh hôi tẩm lợm tràn ra từ miệng Giữa thư âm thanh nghẹn nghẹn ấy Giọng nguyên vang lên Yếu ớt mà ai oán Giúp anh Thành ơi Chuột khoét thịt cá rỉa xương anh rồi. Thành ơi cứu anh. Để anh về nhà. Thành ơi, Thành. Tiếng gọi kéo dài hòa vào tiếng riêng rỉ trong điện thoại. Tạo thành một bản hợp âm kinh hoàng. Đầu óc Thành quay cuồng Hai tay ủ đi. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng hét xé lòng ấy vọng mãi. Thành. Thành ơi. Bốp. Một cái tát mạnh và má khiến Thanh choảng tỉnh. Cô mở to mắt hơi thở đứt quãng, má nóng rát. Trước mặt là gương mặt tái nhợt của Trang, đôi mắt đỏ hoe. Ôi giời, mày làm tao sợ chết khiếp. Mày ngủ cái gì mà la hết co giật, như động kinh thế hả? Tao gọi mày nhiều lắm đấy, thế mà mày không chịu tỉnh. Còn định tát thêm mấy cái nữa, rồi gọi người đưa mày đi bệnh viện đấy. Trang vừa nói vừa đỡ Thanh ngồi dậy. Còn Thanh thì vẫn ngơ ngác đầu óc trống rỗng. Cô đưa tay ôm lấy má thị thảo. Nguyên... Nguyên... Trang sững người. Cái gì? Mày vừa nói Nguyên đó. Không đáp lại Trang, Thanh vội chụp lấy điện thoại đun rảy bấm dãy số quen thuộc đã thuộc lòng suốt 7 năm. Nhưng màn hình báo không liên lạc được. Thanh thử lại nhiều lần nhưng vẫn thế. Cô chuyển sang điện thoại của Trang. Bấm lần nữa nhưng kết quả vẫn không đổi Trang đứng nhìn càng lúc càng khó hiểu Đợi khi Thanh buông hai chiếc điện thoại xuống mặt trắng bệch, Trang mới hỏi Thanh ơi là Thanh Suốt cuộc là có chuyện gì Thanh đun đun đáp giọng nghẹn lại Tao Tao nghĩ Nguyên gặp chuyện rồi mày ơi Trang cầu mày Mày nói cái gì cơ Thằng Nguyên đó, Mày với nó chia tay rồi cơ mà Mà tại sao mày nói? Nó gặp chuyện, là gặp chuyện gì? Thanh lắc đầu đôi mắt lạc thần. Cô kể lại cho Trang nghe tất cả. Hai giấc mơ kinh hoàng, hình ảnh nguyên trong máu, tiếng kêu cứu, cả bóng người cô tưởng thấy hôm say rượu. Trang nghe mà mặt đổi sắc liên tục, từ ngạc nhiên chuyện sang hoang mang, rồi nghi ngờ. Cô nuốt nước bọt. Ôi, Thanh ơi là Thanh, mày chỉ mơ thôi. Người ta nói giấc mơ ấy, Là phản chiếu của tâm trí Mày còn nhớ đến nó Nên là mày mới mơ gặp nó Với lại nhá, Làm gì có bằng chứng nào Nói nó thực sự xảy ra chuyện nào Cái bào ấy Cái xác trong mơ ấy Tất cả chỉ là ảo giác thôi Nếu như mày đi kể chuyện này nhá, Người ta còn bảo mày bị rối trí đấy Mà nếu như giả sử là có thật đi Thì mày với tao biết tìm ở đâu Thanh cúi đầu im lặng Cô biết Trang nói không sai Nếu chỉ dựa vào mấy giấc mơ chẳng ai tin nổi Nhưng tận sâu trong lòng Thanh cảm nhận rất rõ mọi thứ cô thấy quá thật Thật đến mức cô vẫn còn cảm nhận được mùi tanh của máu Cô không tranh cãi nữa Chỉ khẽ gật đầu giọng nhỏ dần Ờ ừ Chắc tao nghĩ linh tinh nên mơ vậy thôi mà thôi trễ rồi mày nghỉ sớm đi Tao không sao đâu mày đừng lo chàng vẫn còn nghi ngại nhưng thấy bạn mệt mỏi nên cũng không nói thêm chỉ dặn nhưng mà này có cái gì mày nhớ gọi tao đấy nhá nghe chưa đêm ấy thành không mơ thấy gì nữa nhưng khi trời sáng tâm trí cô vẫn nặng trĩu hình ảnh nguyên trong vũng máu tiếng kêu cứu ai oán cứ ám lấy cô không dứt nỗi hận vì bị phản bội dường như tan biến thay vào đó lại là một linh cảm bất an Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua khung cửa sổ, Thanh đã không thể nằm thêm được nữa. Cô ẩy ẩy vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, thay đồ rồi xách túi đi. Chàng vẫn còn ngủ say chẳng hay biết gì. Ra đến cổng, Thanh phóng xe thẳng về khu trọ của Nguyên. Bảy năm yêu nhau cô đã qua lại nơi đó không biết bao nhiêu lần. Từng ngóc ngách, từng viên gạch nơi này cô đều quen thuộc. Ông Thắng chủ trọ đang tập thể dục trước cổng, thấy Thanh thì tươi cười chào. Ủa, Thanh à con, lâu lắm mới thấy mày qua đây đó nha. Thanh dựng xe, lễ phép đáp. Dạ, con chào chú Thắng ạ, dạo này con bận quá. À chú ơi, chú cho con hỏi với, Nguyên có ở trong phòng không hả chú? Ông Thắng mở cổng vừa mở vừa nói. Mấy hôm nay rồi ta không thấy thằng Nguyên về. Cứ tưởng nó qua ở bên mày luôn chứ. Tao à, còn tính đợi nó về chọc một trận. Kêu qua ở chung cho đỡ tốn tiền trọ. Tụi bây yêu nhau lâu rồi. Định cưới nhau mà cứ ở hai nơi. Tội chi. Thanh cười gượng không tiện nói chuyện chia tay. Nhưng tim cô đập nhanh hơn khi nghe ông Thắng bảo. Mấy hôm nay không thấy Nguyên về. Mấy hôm nay chính là kể từ hôm hắn hẹn cô gặp lần cuối rồi đi cùng người phụ nữ lạ kia khi thanh còn đang bối rối phía sau vang lên tiếng bước chân cô quay lại thấy một đôi vợ chồng trung niên đang đi tới là ông Tuấn và bà Liên cha mẹ của Nguyên cả hai tay xách túi quà liền cành rau trái và đồ quê trông thấy Thanh bà Liên mừng rỡ ôi Thanh ơi Thanh gặp con ở đây may quá Hai bác lên thăm thằng Nguyên, à, có đem ít quả quê còn mang về ăn với bác cho vui. Thành khựng lại, bà Liên và ông Tuấn vốn đã quý cô từ lâu. Từ khi còn học cấp 3 hai bên gia đình đều biết chuyện tình cảm của đôi trẻ. Họ thấy con mình và Thành cùng tiến bộ nên cũng ngầm ưng thuận, coi cô như con dâu tương lai. Bà Liên luôn thương Thành, mỗi lần lên thành phố thăm con trai đều ghé qua cho cô ít quả quê. Nhưng giờ đứng trước hai người Thanh chỉ thấy nghẹn lời Cô không biết phải nói sao về chuyện chia tay Ông Tuấn tinh ý nhận ra thái độ lúng túng của cô Ông hỏi nhẹ Có chuyện gì vậy con? Hai đứa cãi nhau hả? Sao còn qua đây mà không thấy nó đâu? Thanh ngập ngừng À dạ Chuyện hơi dài Hai bác đi đường xa chắc là mệt rồi Vào trong nhà nghỉ ngơi một tí Rồi con kể cho ạ. Vì Nguyên khóa cửa phòng, ông Thắng đành lấy chìa khóa dự phòng mở giúp. Xong ông chào họ rồi đi tập tiếp, để lại ba người ở trong phòng trọ của Nguyên. Phòng nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Nguyên xưa này vốn gọn gàng, học giỏi, hiếu thảo chẳng ai ngờ được. Hắn lại có thể làm ra chuyện khiến Thanh đau đớn vậy. Ông Tuấn đặt giỏ đồ xuống góc tường rồi ngồi cùng vợ trên nền nhà. Thành đoát nước mời tay vẫn đun nhẹ. Một lúc sau cô mới lấy hết can đảm để nói: ừ, Dạ thứ hai bác, con cũng không giấu gì hai bác. chuyện con và nguyên chúng con chia tay rồi ạ Bà Liên đang uống nước thì khựng lại. Ông Tuấn cau mày rộng trầm xuống. Bà Liên hỏi nhanh: Sao lại chia tay? Ba ngày trước nó còn gọi về Nói chuẩn bị dẫn con về xin cưới cơ mà Dạ Bác nói sao ạ Anh Nguyên Xin cưới con ạ Ừ Rõ ràng nó nói với hai bác thế Nó bảo học xong rồi Không muốn đợi nữa Muốn dẫn con về ra mắt họ hàng đấy Hai hôm rồi bọn bác gọi lại Thì không liên lạc được Thấy lạ nên mới sách đổ lên đây xem thế nào Thanh nghe xong mà không tin nổi vào tay mình. Ba ngày trước đúng ngày nguyên hẹn gặp cô, rồi cô thấy hắn cùng người phụ nữ kia. Vậy mà hắn lại gọi về quê nói muốn cưới cô. Một nỗi mỉa mai nghẹn đắng trào lên cổ họng, cô nén cơn tức hỏi lại. "Ba ơi bác, bác có chắc là nguyên nguyên nói cưới con không ạ, hay hay bác nghe nhầm ạ bác?" Ông Tuấn chau mày. "Nhầm sao được?" Nó gọi video đàng hoàng. Bà nhà tôi còn thấy mặt nó. Nó nói rõ ràng là sẽ dẫn con thành về ra mắt. Còn nói không muốn đợi tốt nghiệp nữa. Bà Liên chen vào giọng lo lắng. Bà giờ không liên lạc được với nó. Hai ngày rồi, điện thoại nó cũng tắt rồi. Ai, chả hiểu nó đi đâu. Hay nó bị chuyện gì rồi. Thành mím môi. Lời của họ như khớp từng mảnh. Với linh hồn cô vẫn mang trong lòng Nhưng cô cố giữ bình tĩnh Giấu đi cơn đun trong tay Trấn an họ Hai bác đừng lo quá Có thể nguyên bận đi đâu đó thôi ạ Hoặc là điện thoại hết pin Để con hỏi bạn bè của anh ấy xem sao Hai bác cứ ở đây nghỉ ngơi Biết đâu chiều nay anh ấy về Cả hai người dài nhìn nhau rồi gật đầu Ông Tuấn tiến cô ra cổng Mắt lộ vẻ áy náy Bác à, thay mặt nó xin lỗi con, thành à. Bác không ngờ nó lại làm chuyện tệ bạc như vậy. thành vội xua tay cười nhạt. Bác, bác đừng nói vậy. Chắc là bọn con hết duyên rồi ạ. Tạm biệt cha mẹ Nguyên. Thanh trở về trọ với bao suy nghĩ. Nhưng việc quan trọng bây giờ là cần tìm ra Nguyên. Cô liên hệ hết những người bạn của Nguyên mà cô biết. Nhưng tất cả chỉ là con số 0. Không ai liên lạc được với Nguyên. Thanh cẳng cảm thấy chắc chắn Nguyên đã gặp chuyện. Tối đêm đó Thanh lại thấy Nguyên về. Nguyên đi từng bước trong bóng tối về phía Thanh. Mỗi bước đi là máu nhuộm ướt cả nền. Đến trước mặt Thanh, Nguyên bỗng rơi rụng ra thành một đống hỗn độn. Đầu chân tay thân mình nằm chồng chéo lên nhau. Máu thịt lở nhở tanh tưởi bàn tay bị chặt lìa, nắm chặt lít quần Thanh giọng nguyên âm vang Bảo cậu an, em hãy đi báo công an. Anh chết oan lắm Thanh, anh chết oan. Một lần nữa tỉnh khỏi cơn mơ, Thanh lau đi mồ hôi đang chảy ướt cả trán. Quá đáng sợ, quá kinh khủng là những gì Thanh nghĩ. Cô biết mình phải làm gì. Cứ thế Thanh ngồi đợi trời sáng chứ chẳng dám ngủ nữa. Vừa sáng không đợi trang hỏi, Thanh đã phải phóng xe đi. Cô tìm gặp hai vợ chồng ông Tuấn đem hết chuyện giấc mơ về Nguyên nói ra. Hai ông bà thất sắc nhưng ông Tuấn vẫn giữ bình tĩnh. Ông bảo Thanh ở lại an ủi chăm sóc bạn Liên đang hoang mang còn bản thân ông đi thẳng lên trụ sở công an gần đó trình báo. Vụ án về Nguyên nhanh chóng được điều tra. Trời về tối, từng vệt chớp xé ngang bầu trời soi sáng cả khoảng không đen đặc, gió thổi hun hút lạnh buốt, cơn rồng sắp ập đến, mưa chút xuống như thác đổ, đập rành rạt trên mái, tiếng lột đột vang vọng khắp khu ngoại ô vắng người. giữa màn mưa xối xả ấy, căn biệt thự lớn sững sững hiện lên bề thế sang trọng, nhưng bên trong lại sáng đẹp như ban ngày. Âm nhạc vang rền, mùi rượu bia và thuốc lá nồng nặc trong đại sảnh đám trai gái trẻ đang điên cuồng nhảy múa những cô gái ăn mặc hở hang uốn éo thân hình, men rỡ và tiếng nhạc cuồng loạn hòa thành một thứ hỗn tạp điên rồ tiếng la hét tiếng cười tiếng ly va vào nhau ầm ỹ trẻ khuất hoàn toàn tiếng mưa và cả những âm thanh yếu ớt như tiếng gọi từ cõi sâu thẳm nào đó tách biệt khỏi sự ồn ào đó là một căn phòng nằm sâu trong biệt thự. Nơi ánh đèn mờ hẳn đi. Bức tường dày cộp cách âm gần như tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài. Bên trong, một người phụ nữ ngoài 50 đang cuộn mình trong chiếc chăn dày. Dù điều hòa được đặt ở mức ấm, bà ta vẫn run lên bẩn bật, chán đẫm mồ hôi. Giữa cơn mơ miệng bà lẩm bẩm giọng run rẩy pha lẫn sợ hãi tránh xa tao ra tránh xa tao ra tao bảo tránh xa tao ra cơ mà đừng ép tao đừng ép tao tao phải cho mày chết tao phải cho mày chết lần nữa cô đi cô đi đừng lại gần tao tiếng hét xé toả không gian yên tĩnh người phụ nữ ấy là kim huyền trong mơ bà huyền thấy mình đứng giữa một bãi đất hoang cỏ mọc cao quá gối, con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo đang dần bị cỏ dại nuốt chừng, không gian im ắng đến đáng sợ, gió cũng ngừng thổi, chỉ cần nhìn cảnh vật thôi, hai chân bà đã run lẩy bẩy. Bà biết rất rõ nơi này là đâu, chính là nơi bà đã trôn giấu tội ác của mình. Một tiếng xọt vang lên từ phía mé nước, như có thứ gì đó cựa quậy, có thể bà run rẩy nhưng lại bất giác bị thối thúc bước về phía đó dù trong lòng gào thét đừng đi đôi chân vẫn cứ tiến lên cảm giác như có một bàn tay vô hình đang đẩy bà đi từng bước một càng tới gần mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tanh tưởi đến lợm ròng đột ngột một luồng lực mạnh xô vào lưng khiến bà huyền ngã nhào xuống nước tiếng tõm vàng rồi nước bắn tung vé Bà ta vùng vẫy miệng hét thất thanh cố ngoi lên bờ. Trong hoảng loạn, tay bà bám được vào thứ gì đó trơn nhớt. Thứ đó, nhảm nháp, mềm oặt dính đầy bùn và nhớt. Bà ta cố đứng thẳng lên, nước ngập đến ngực. Trong cơn hoảng loạn, bà Huyền đưa tay lau mặt định thần nhìn quanh. Và chạm phải một đôi mắt đục trắng lộ ra từ lỗ rách của một cái bao màu đỏ đang trôi lệnh bềnh trên mặt nước bà Huyền hét toáng lên, hoảng loạn đẩy nước xua cái bao ra xa, nhưng vô ích. cái bao cứ trôi lở lỡ như có ai đó bên trong vẫn còn sống. trong bao là cái đầu cùng tứ chi của Nguyên, người tình trẻ từng bị bà giết. bà đã chặt xác hắn, gói lại trong nhiều lớp vải, nhét vào bao rồi ném xuống khúc sông hoang này. bà Huyền chính là người đàn bà đã đi cùng Nguyên trên chiếc xe hơi đen hôm ấy. Người mà Thanh đã nhìn thấy tận mắt Kim Huyền năm nay ngoài 58 Nhưng nhờ chăm sóc kỹ lưỡng nên trông chỉ khoảng 50 Bà đã trải qua hai đời chồng Người đầu tiên là doanh nhân giàu có chết sớm Để lại cho bà khối tài sản cách số Vài năm sau bà tái giá với người chồng thứ hai Cuộc hôn nhân chóng vánh kết thúc trong ly hôn Không còn cái, tiền nhiều lại ham vui Bà Huyền thả mình vào những cuộc ăn chơi bất tận. Càng lớn tuổi, bà càng tìm đến những gã trai trẻ để khỏa lớp cô đơn. Và rồi bà gặp Nguyên. Hôm ấy đứa cháu gái của bà là Thắm dắt bạn trai mới đến dự tiệc tại nhà. Thằng bé đó chính là Nguyên. Ban đầu bà Huyền chỉ chú ý đến dáng vẻ e dè, ngại ngùng của chàng trai trẻ giữa đám người san lạ. Nhưng rồi ánh mắt ấy, gương mặt ấy khiến trái tim người đàn bà từng chai sạn vì dục vọng bỗng rung động trở lại. Sau buổi tiệc đó, bà chủ động tiếp cận. Tiền bạc, xe cổ, quà cáp, những lời mật ngọt, tất cả được bà Huyền đem ra như mồi câu. Nguyên với chút yếu lòng của tuổi trẻ và lòng tham non nớt đã sa vào vòng tay của người đàn bà ấy. Mối quan hệ giữa họ mờ ám không tên, nguyên được bà Chu cấp đủ điều Còn bà Huyền thì coi hắn như một thứ của riêng để lấp khoảng trống của mình. Một thời gian sau, bà ta bắt đầu mơ tưởng xa hơn, muốn cưới Nguyên làm chồng. Nhưng Nguyên đã chán, hắn sợ hãi xấu hổ nên muốn rút bỏ. Chiều hôm đó, bà Huyền lái xe đến tận trường tìm hắn. Nguyên đứng ở gần cổng phụ thấy bà ta thì mặt tái mét, định quay đi nhưng không kịp. Bà Huyền nắm chặt tay hắn, giọng khàn khàn đầy giận dữ. Nguyên, anh tính bỏ em thật sao? Ai cho anh cái quyền đó? Nghe bà gọi anh mà giận hết ra gà, nhưng với bà điều đó chẳng sao cả. Nguyên cố kéo tay ra giọng đun rảy vàn nài. Chị, chị Huyền, coi như tôi xin chị, chị tha cho tôi đi tôi không chịu nổi nữa. Chúng ta chấm dứt ở đây, tôi sẽ trả lại tất cả. Chị buông tha cho tôi, tôi có người yêu rồi tôi không yêu chị. Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào ngực bà. Bà Huyền nhíu mày, ánh mắt thoáng đỏ ngầu. Bên trong bà thứ gì đó đen tối đã bắt đầu trỗi dậy, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Có gì đâu mà phải to tiếng. Mình đi chỗ khác nói chuyện. Em hứa, em sẽ không làm khó anh. Còn nếu anh muốn cả trường biết, mối quan hệ của chúng ta, Câu nói bỏ lửng khiến Huyền chết điếng, hắn sợ hãi đành gật đầu. Bà Huyền mỉm cười nụ cười của kẻ vừa răng bẫy. Bà chở Nguyên thẳng về căn biệt thự ở ngoài ô, ngôi nhà mà người chồng đầu tiên của bà từng xây để tĩnh dưỡng. Sau khi chồng mất, bà ít khi về đây, chỉ thi thoảng mở tiệc cùng đám bạn. Huyền nồng nớp bước theo bà Huyền vào căn biệt thự. Hắn định nhân dịp này nói rõ lý do muốn chấm dứt mọi chuyện. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bà ta đã ngăn lại Bà Huyền đưa cho hắn ly nước Giọng dịu dàng bảo Uống đi rồi từ từ nói chuyện Đừng căng thẳng Vì đang ở thế yếu Lại có chút lo sợ Nên những gì bà ta nói Nguyên đều nghe theo Nước trôi xuống bụng Chưa đầy 15 phút Hắn đã bắt đầu thấy chóng bán Rồi dần mất ý thức Khi tỉnh lại Nguyên phát hoảng Cả người bị trói chặt vào giường ngay bên cạnh là bà Huyền, chỉ mặc độc chiếc váy ngủ ôm sát cơ thể. nhìn thân hình bà ta phô ra trước mắt Huyền lạnh sống lưng. giờ đây bà ta chẳng khác nào một miếng bánh tét bị bó chặt, vừa buồn cười vừa ghê tởm. hắn tự hỏi sao trước kia mình có thể quan lại với người đàn bà này lâu đến thế. nhưng lúc này trong cảnh ngộ hiểm nguy, Huyền chỉ biết run rẩy. bà làm gì vậy? điên rồi hả? mau thả tôi ra! Bà Huyền rừng rưng, đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, giọng nũng nịu: Tính bỏ em mà, Đâu có dễ vậy. Đã là người có con Huyền này, thì đừng hòng bỏ chạy nhé. Biết điều thì sống, mà chống tao thì chết. Vừa nói bà ta bóp chặt cầm Nguyên, nhét vào miệng hắn một nắm thuốc lạ. Khuôn mặt bà trở nên méo mó gian ác. Rồi bà dùng cả thân thể nặng trịch đè lên người hắn, với tay lấy chai rượu trên tủ đầu giường, xối thẳng vào miệng. Nguyên bị chói chặt, rượu tràn lên mặt mũi miệng khiến hắn sặc sụa, nước mắt trào ra vì đau đớn. Một lúc sau thuốc bắt đầu ngấm, bà Huyền cười khoái trá, bắt đầu cuộc vui điên loạn của mình. Nhưng bà ta không ngờ, niềm vui chưa kịp qua nửa chừng thì Nguyên đột nhiên trợn trừng mắt, toàn thân co giật dữ dội miệng hắn sủi bọt trắng xóa. Rồi chỉ vài giây sau, Nguyên tắt thở, đôi mắt vẫn mở trừng, môi tím lại. Bà Huyền sững sờ hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân. Bà lấy gọi nhưng Nguyên vẫn bất động. Mặt bà tái nhợt run rẩy, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra hơi thở rồi lập tức rụt lại. Hắn chết rồi. Bà Huyền bàng hoàng đầu óc rối như tơ vò. <cười> Mình giết người rồi. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Cái xác to quá bà không thể mang đi đâu được. Phải làm cho nó nhỏ lại. Phải nhanh trước khi bị phát hiện. Cắn răng kìm sợ hãi. Bà lập tức hành động. Cẩy dây chói bà lôi xác nguyên vào phòng tắm. Để hắn trần truồng nằm trên nền gạch lạnh. Rồi bà chạy đi tìm dụng cụ chỉ có cây búa và con dao chặt thịt. Trước khi bước vào... Bà hít mấy hơi thật sâu lấy dũng khí, nhưng vẫn chưa đủ. Bà quay ra ngoài, lấy chai rượu Tây trên kệ uống liền nửa chai. Men rượu tràn lên khiến mặt bà đỏ bừng, mắt đỡ đẫn, nỗi sợ cũng dần tê liệt. Loạn trọng bước vào lại phòng tắm, bà Huyền cầm dao và búa trên tay, bắt đầu từng nhát phân xác nguyên. Bà Huyền ra tay không chút nương tỉnh. Mỗi nhát chém đều dốc hết sức bình sinh. dao va vào nền gạch nghe cộp cộp chan chát. Cơn say dường như tiếp thêm sức mạnh cho mụ. Bỗng, cộp một tiếng khổ khốc vàng lên. Cái đầu của Nguyên rơi xuống, lăn tròn trên nền nhà. Bà Huyền nắm lấy tóc hắn, giơ cái đầu lên đối diện rồi rít qua kẽ rằng. Mẹ kiếp, thằng khốn không biết điều. Tao cho mày ăn, tao cho mày mặc. Tao chu cấp tiền bạc cho mày mà mày dám phản tao à? cái bản mặt đẹp trai này nhìn mà ghét. Dứt lời, bà ta cầm dao rạch lên mặt nguyên hai đường chéo tạo thành dấu X sâu thắm. Gương mặt hắn biến dạng hoàn toàn. Bà Huyền cười khen khách vẻ thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt méo mó khi xác Nguyên đã bị chia thành từng phần. Bà mở vòi nước mặc cho máu thịt văng tung tóe, chân tay đầu cổ hắn nằm vương vãi khắp nơi vừa ngâm nga hát khẽ khẽ, bà vừa tắm rửa sạch vết máu trên người rồi cho từng phần thi thể của nguyên vào bao tải. Đêm xuống, căn biệt thự chìm trong im lặng. Bà Huyền lôi chiếc xe máy cũ của chồng ra, chất từng bao tải xác lên rồi chạy đến những bãi đất trống vắng người, quăng vội từng bao xuống. Sau khi xong việc, bà bắt đầu tính đường trốn. Biết sớm muộn gì cũng bị phát hiện, bà vội bán tháo tài sản của mình. Với giá rẻ hơn thị trường, để nhanh gom đủ tiền vượt biên sang Campuchia lánh nạn. Ba ngày sau bà đã có được số tiền kha khá, dự định sáng mai sẽ rời đi. Nhưng không ngờ tối hôm đó thắm, cháu gái lại dẫn bạn bè đến biệt thự mở tiệc như thường lệ. Để tránh bị nghi ngờ, bà Huyền miễn cưỡng đồng ý tiệc chưa tàn, bà viện cớ mệt rồi lui về phòng nghỉ, mặc cho đám bạn ngoài kia cười nói ồn ào. không ai ngờ cơn ác mộng đòi mạng đã kéo đến ngày đêm ấy. bà Huyền ngồi đối diện cái bao đựng đầu nguyên, từ trong lớp vải đôi mắt trắng đục kia như đang chừng chừng nhìn thẳng vào bà. reet reet tiếng vải rách toạc, cái đầu trương phành lở loét, hai đường rạch hình xích đầy rồi bọ trườn ra ngoài. Hai cánh tay dập nát, còn dính phần đầu bể nát, bất ngờ lao thẳng đến siết chặt cổ bà Huyền. Bà thét lên thất thanh, cố gỡ ra nhưng hai bàn tay ma quái ấy mềm nhũn, trơn nhớp, chẳng thể nào nắm được. Khi cố bấu vào bà cảm giác rút ra một mảng thịt thối rữa, trong đó lẫn vô số giòi trắng héo bò lúc nhúc. Cảm giác ghê tởm khiến toàn thân bà nổi da gà. Bà hét lên vùng tay quăng mạnh cố vậy văng cái thứ dơ bẩn đang bám trên người. rồi tiếng thét giọng nói của nguyên vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo như từ cõi chết vọng về. trả mang cho tao, trả mang cho tao. cái đầu nguyên lành bành trôi lại gần, thịt trên mặt bị nước cuốn trôi, để lộ phần xương trắng héo, hai hốc mắt rỗng tuếch, từ trong đó bỏ ra vô số con lươn vàng ươm ngon ngoe. Chúng mỗi lúc một nhiều lao về phía bà Huyền cắn xé điên loạn. Bà Huyền gào cầu cứu nhưng cỏ họng bị đôi tay ma quái bóp chặt. Cái đầu Nguyên bay lên đối diện mặt mụ, miệng há rộng cười man dợ. Một dòng nước đen ngòm hôi thối xối thẳng vào mặt bà. Tiếng gào thét vang lên bên tai. Trả mạng, trả mạng, trả mạng cho tao. Đôi tay quỷ dữ nhấn đầu bà Huyền xuống dòng nước. Bà vùng vẫy cổ họng nghẹn cứng mắt trợn trắng. Nước tràn vào miệng mặn chát và tanh tưởi. Trong khoảnh khắc mờ mịt, bà thấy những con lươn đang trườn vào miệng mình. Bà kinh hoàng nghĩ, lần này, rắc mình chết thật rồi. Đúng lúc đó, một tiếng sấm sét trời vang lên, bà Huyền bật dậy thở hổn hển rồi mở tràng mắt. Bà Huyền vẫn nằm trên chính chiếc giường trong căn phòng của mình. Không có bãi đất hoang, không có dòng nước đen, tất cả chỉ là giấc mơ. Bà thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa khắp người, cổ hỏng khô rát. Bà toàn bước xuống giường để lấy nước uống, nhưng vừa đặt chân xuống nền, một cảm giác lạnh buốt nhớp nháp khiến bà rùng mình, da gà nổi khắp người. Bà huyền cúi xuống và lập tức trốn mắt kinh hãi, dưới chân bà là máu máu đỏ tươi loang khắp sàn, mà nơi bắt nguồn lại là là một cái thầy không đầu không tay không chân nằm trọng chơ ngay gần tủ đầu giường. Cái bụng của cái thầy ấy phồng căng rồi bục nổ tung ra. Từ trong đó vô số chuột đen lông dính đầy máu tuó ra, vừa chạy vừa kêu chít chít bò loạn khắp nơi. Có con còn nhảy phốc lên người bà Huyền để lại những vệt máu đen hôi thối nồng nặc bà thét lên như bị chọc tiết, tay cô loạn xạ, vừa khóc vừa gào cố phủi hết lũ chuột. bà lùi dần về phía sau tránh xa cái thầy kinh tởm ấy. nhưng rồi bàn tay bà lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm, lạnh toát, khác hẳn cảm giác của chăn mền. bà run rẩy nhìn xuống một cánh tay đẫm máu đang nằm chình ảnh bên cạnh. bà hét lên quăng mạnh nó ra xa. chưa kịp định thần từ trần nhà trên cao. bột một vật gì đó rơi xuống ngay trước chân là kết đầu của nguyên khuôn mặt hắn bề bết máu đôi mắt trắng giả và nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai giọng nói ma quái vang khắp căn phòng như vọng ra từ đáy mộ. trả mạng cho tao mày phải đền tội bà Huyền gào lên rồi choàng tỉnh hơi thở dồn dập tim đập loạn bà ngơ ngác nhìn quanh không biết mình đang mơ hay đã tỉnh Mọi thứ trong phòng vẫn yên ắng, chẳng có gì lạ. Bà đưa tay nhéo mạnh vào đùi, cơn đau nhói khiến bà thở phào tỉnh rồi, không phải mơ. Nhưng nỗi sợ vẫn chưa dứt, giấc mơ ấy quá thật, hay là nguyên thực sự quay lại đòi mạng. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân bà nổi da gà. Bà không thể ngồi yên chờ chết. Ngay lập tức bà mở tủ quần áo lôi vội một bộ mặc lên người rồi kéo chiếc ba lô dưới gầm giường. Bà ngồi sụp xuống két sắt, mở khóa gom toàn bộ tiền vàng đã tích được mấy ngày qua, nhét đầy ba lô. Rồi không chần chừ bà ôm chặt ba lô chạy thẳng ra khỏi phòng. Đám thắm ngoài phòng khách say khướt, nằm la liệt nhưng bà ta chẳng thèm quan tâm. Bà mở cửa lớn, lao nhanh ra xe. Chiếc xe hơi trắng đú gà lao vun vút trên con đường vắng. Khi đã rời xa căn biệt thự bà mới thấy lòng mình dần thả lòng. Bà nghĩ, chỉ cần ra khỏi nơi đó thì thằng Nguyên sẽ không làm gì được mình. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài chốc lát. Phía trước trong làn sóng mờ của đèn pha, một bóng đèn bất ngờ xuất hiện. Rầm, một cú va chấn động mạnh chiếc xe lão đảo. Bà Huyền hoảng hốt đạp phanh, đầu đập mạnh vào vô lăng. Chiếc xe quay vòng rồi khựng lại Một lúc lâu sau bà mới ngẩng đầu lên Chán bầm đỏ Tay run rảy Và rồi bụp Tiếng động lạ vang lên bên cửa kính Bà giật mình quay lại Một bàn tay đẫm máu đang đặt trên cửa sổ xe Ngay sau đó từ nóc xe Một khuôn mặt bê bết máu thò xuống Là nguyên Máu từ mặt và tóc khắn nhỏ từng giọt xuống kính chắn gió Bà Huyền hét thất thanh đạp mạnh chân ga Chiếc xe vọt đi điên loạn trong đêm Phía sau ánh đèn nhấp nháy Hai ba chiếc xe khác đang đuổi theo Nhưng bà chẳng còn tâm trí quan tâm Chỉ biết cắm đầu lao đi Mong hết được nguyên rơi xuống Tiếng cười của hắn vang vọng bên tai Lúc xa, lúc gần Rồi đột nhiên âm thanh ấy rất gần Ngay bên cạnh Một luồng hơi lạnh phả vào mặt bà mang theo mùi tanh nồng của máu. Bà Huyền chết lặng không dám quay đầu. Chậm rãi bà chỉ dám liếc mắt lên kính chiếu hậu. Và Nguyên đang ở đó, gương mặt hắn cười nhe răng, miệng há rộng như vết rách, máu chảy thành dòng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bà qua gương, giọng nói như xoáy vào óc. "Chả mạng cho tao đi, con già kia." Bà Huyền thét lên, tay lái lệch hẳn chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào cột điện. Tiếng kim loại va đập chói tai rồi im bặt. Trong làn máu đỏ lịm, bà Huyền lờ mờ thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, tiếng người hô hoán, tiếng động cơ rền rĩ. Ai đó đang kéo bà ra khỏi xe và màu áo xanh của người cứu hộ là thứ cuối cùng bà nhìn thấy trước khi chìm vào hư vô. Vụ án của nguyên được công an nhanh chóng điều tra làm rõ. Nhờ những lời khai của Thanh cùng các nghiệp vụ chuyên môn Kẻ tình nghi số một không ai khác Chính là bà Huyền Khi lực lượng chức năng tiến hành truy bắt Họ phát hiện bà ta phóng xe như điên Rời khỏi biệt thự Cuộc truy đuổi diễn ra gấp gáp Cho đến khi chiếc xe gặp tai nạn Công an đã kịp thời cứu được bà ra ngoài Tại bệnh viện khi tỉnh dậy Bà Huyền bật khóc nước nở Bạn xin công an bắt mình Trong cơn hoảng loạn, bà khai nhận toàn bộ rằng chính bà đã cố ý để nguyên dùng thuốc quá liều khiến hắn sốc thuốc mà chết. Không dừng lại ở đó, bà còn thú nhận hành vi chặt xác phi tàng nhằm che giấu tội lỗi. Ngay sau khi lấy lời khai, bà Huyền được đưa đến chỉ nơi giấu xác. Hôm ấy, thành cùng ông Tuấn và bà Liên cũng có mặt khi đến nơi Thanh sững người. Cảnh vật trước mắt chẳng khác gì hình ảnh trong giấc mơ mà cô từng thấy. Đúng chỗ đó, xác của Nguyên bị ném lại. Chiếc bao đỏ mắc cạn đã phân hủy nặng mùi, lại bị chuột đục khoét. Nơi này vốn hoang vắng, không nhà ở nên chẳng ai phát hiện. Đầu, chân và tay của Nguyên được tìm thấy trong những bao đầu tiên. Chỉ ít lâu sau công an cũng lần ra phần còn lại, trôi lạnh bành gần đó. Cha mẹ Nguyên ngã quỷ. Bà Liên ngất lên ngất xuống, còn Thanh thì sợ đến tái mặt. Kết quả điều tra cho thấy Nguyên vốn là kẻ hám tiền sống buông thả. Hắn quen Thắm vì biết nhà cô giàu có, nên giấu Thanh để đóng vai người yêu của Thắm, lợi dụng tình cảm cô gái để moi tiền. Nhưng không ngờ, qua Thắm hắn lại quen biết bà Huyền, một người phụ nữ giàu có từng trải và cũng đầy ham muốn. Bị đồng tiền và nhục dục cám dỗ, Nguyện xa ngã, chân đạp ba thuyền, vừa quan hệ với Thắm, vừa qua lại với bà Huyền. Chỉ là hắn không ngờ bà Huyền lại có bản tính cuồng loạn, vừa ghen tuông vừa tàn bạo. Một thời gian sau, cơ thể và tinh thần Nguyên đều không chịu nổi. Hắn quyết định dứt bỏ mối quan hệ này để quay về với Thắm. Nhưng chính khi muốn cắt đứt, hắn lại mất mạng. Ngày ra tòa, Thanh nhìn thấy bà Huyền trong vành móng ngựa. Lòng dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Bà ta tiểu tụy đến mức không nhận ra. Khuôn mặt già đi cả chục tuổi. Đôi mắt thâm quầng hốc khác. Thỉnh thoảng lại đảo điên sợ hãi như người mất hồn. Hai tay bị còng siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Trước vành tòa, bà Huyền bình tĩnh khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Thanh nghe mà dùng mình, suýt nữa phải quay đi vì buồn nôn. Bà Liên khóc vật vã ôm di ảnh con trai. Còn ông Tuấn lặng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn chủ tọa như chờ đợi một bản án công bằng. Nguyên tuy sai hám tiền phản bội, lợi dụng tình cảm phụ nữ, nhưng cái chết của hắn lại quá thê thảm, thân thể bị cắt vụn, bị chuột rỉa cá khoét. Tòa tuyên án bà Huyền tù trung thân. Thành đứng lặng nhìn theo chiếc xe chở phạm nhân rời khỏi sân, rồi lại quay sang thấy cha mẹ Nguyên giữ nhau ra về, lặng lẽ như hai cái bóng. Cô không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, thương hại, oán giận hay chỉ là chống giống. Thời gian trôi đi, Thành nghe tin đồn rằng bà Huyền đã được chuyển sang trại tâm thần. Sau khi thủ án một thời gian, tinh thần bà suy sụp nặng. Có lúc bà khóc lóc, cầu xin nguyên tha tội. Khi khác, lại điên cuồng chửi rủa, đòi giết hắn thêm một lần nữa. Nhiều lần bà tìm cách tự tử, Lúc thì treo cổ, khi lại đập đầu vào tường. Nhưng lạ thay, lần nào cũng được cứu sống. Những người canh gác kể lại, mỗi khi được ngăn cản bà đều níu chặt tay họ, khóc lóc nói rằng. Nguyên không cho tôi chết, hắn muốn tôi sống, để gặm nhấm tội lỗi này từng ngày, từng ngày. Tinh thần bà Huyền ngày càng kiệt quệ, không còn khả năng kiểm soát. Nên chạy giam buộc phải chuyển bà sang viện tâm thần điều trị lâu dài Ngày đến đó thành chỉ khẽ thở dài Có lẽ quả báo đã đến Cô thôi không nhắc lại chuyện cũ Chỉ thỉnh thoảng về quê Ghé nhà Nguyên thắp nén nhang cho hắn Coi như trả lại chút tình nghĩa còn sót lại giữa hai người Nếu năm xưa không có lòng tham có lẽ mọi chuyện đã khác Nguyên có thể đã sống bình yên Có vợ hiền Có mái nhà nhỏ Nhưng tất cả chỉ còn là Giá như. Thời gian tiếp tục trôi, vết thương trong lòng Thanh cũng dần nguôi ngoai. Cô quen được một người đàn ông tốt, anh theo đuổi cô bền bỉ suốt mấy năm, đến khi Thanh nhận lời, anh lập tức tính chuyện cưới xin. Ngày cùng bạn trai về quê bàn chuyện đám cưới, Thanh vô tình gặp lại bà Liên. Người đàn bà ấy vẫn hiền hậu nhưng trong ánh mắt lại thoáng nét buồn, như còn vương bóng dáng người con trai đã khuất. Thấy chàng trai đi bên cạnh Thanh, bà chỉ cười nhẹ. Ánh nhìn lộ rõ sự tiếc nuối. Thanh dặn bạn trai về nhà trước, còn mình theo bà Liên về thắp nén nhang cho Nguyên, tiện thể hỏi thăm cuộc sống của ông bà Tuấn. Căn nhà xưa vẫn vậy, chỉ thiếu tiếng cười. Trong cuộc trò chuyện, Thanh được bà Liên kể rằng, từ ngày chuyển qua bệnh viện tâm thần, tình trạng của bà Huyền có vẻ đỡ hơn. Không còn la hét, không còn phát điên, chỉ lặng lẽ ngồi một góc, thỉnh thoảng nói chuyện với khoảng không trước mặt. Bà ta thường thì thầm: "Tôi biết tôi sai rồi. Tôi muốn chết để sửa tội. Nguyên à, Nguyên à, cậu giết tôi đi, cậu giết tôi đi, đừng bám theo tôi nữa." Người trong bệnh viện đã quen cảnh ấy, chẳng ai để tâm đến lời của một người điên. Cho đến một buổi sáng, người ta thấy bà Huyền rất tỉnh táo, bà chải lại mái tóc rối, rửa mặt, chỉnh tề quần áo, rồi bà xin y tá một mâm cơm. Ai cũng tưởng bà đã khỏi bệnh nên đồng ý. khi mâm cơm được dọn lên, bà ngồi ngay ngắn hướng về khoảng không trước mặt, mỉm cười hiền hòa. giọng bà khàn khàn nhưng nhẹ như gió. Ta dùng chung bữa cơm cuối, xem như ta chuộc lỗi. nếu có kiếp sau, ta sẽ trả đủ cho cậu. Y tá nhanh mày nhưng cũng không lên tiếng. Trước mắt y tá, bà Huyền ăn bữa cơm ngon lành. Nhưng khi miếng cơm cuối cùng trôi khỏi cổ họng, nhanh đến không kịp trở tay. Bà ta lấy từ đâu mảnh kính vỡ, cắt mạnh ngang cổ. Đường cắt sâu nham nhở, máu bắn thành vòi. Bà Huyền ngã ra giường, máu nhanh chóng thấm ướt gai giường trắng. Mắt bà mở đi nhưng tay cố với trên không trung. Miệng bà há ra nhưng không có tiếng. Bà huyền chết nhưng không có ai nhận xác về chôn. Xác bà ta được chôn ở một nghĩa trang tập thể Nhưng vừa chôn được một ngày Quả đêm sau quản trang phát hiện Ngôi mộ chưa hoàn thiện của bà Bị đào xới hết cả lên Nắp quan tài bị bật mở Thân xác được tẩm liệm trong vải trắng Bị chuột gặm nham nhở Máu thịt tươm ra ướt vải liệm bốc mùi tanh hôi Người ta kinh hoàng nhanh chóng lấp lại mộ Và mời thầy về cúng bái Có lẽ do Nguyên muốn trả thù Thân thể không nguyên vẹn của mình Cũng có thể là do quả báo Đó cũng chỉ là những lời đồn đại Thành nghe mà sống lưng lạnh toát Lục cổ thắp hương cho Nguyên Cô cũng sợ mà không dám nhìn di ảnh hắn tối đó Thành lại mơ thấy Nguyên về Lần này hắn không kinh dị nữa Nguyên mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt Thành nhìn chiếc áo đến ngẩn người Cái áo này là quả cô mua định tặng sinh nhật hắn Nhưng ngày đó cô bắt gặp hắn đi cùng thắm Nên đã tức giận ném vào thùng rác Chính Nguyên đã nhặt lại áo Ngày hẹn cô hắn đã mặc nó Mong bản thân được cô tha thứ Và mối duyên của cả hai được tiếp tục Chỉ là không ngờ hắn gặp nạn Lần này mặt Nguyên vừa buồn vừa vui Hắn đứng cách cô ba bước chân Giọng Nguyên vẫn ấm áp như ngày nào Anh về gặp em lần cuối Trước anh đi theo em mà không dám gặp Anh lo em sợ Nhưng đến lúc anh phải đi rồi Xin lỗi em vì anh gây cho em tổn thương quá lớn Em là người anh yêu nhất Nhưng có lẽ do anh chọn sai đường Em sắp cưới rồi phải không? Anh ta là người tốt đó Anh ta biết trân trọng và yêu thương em Hạnh phúc nha Cô gái của anh Thanh bật khóc Cô cũng chẳng biết phải nói gì lúc này Trong làn nước mắt Bóng nguyên dần khuất hẳn Khi tỉnh lại gối thanh đã ướt đẫm. Bạn trai mới dù không hiểu gì Nhưng vẫn an ủi dỗ dành thanh Chẳng biết có phải do nguyên phù hộ hay không Ngày đám cưới thanh trời nắng đẹp Dù mấy ngày trước đó mưa cả ngày Chẳng thấy mặt trời Trong ánh nắng vàng Thanh như thấy nguyên cười Nụ cười ấm áp dễ thương Như những ngày Hai người vừa quen nhau À, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện này cũng rất là hấp dẫn phải không quý vị? À, những bài học cho tất cả chúng ta. Và thực ra cái cái câu chuyện kiểu như này ở ngoài đời cũng nhiều lắm nha. Biết mọi người gặp chưa nhưng mà Thoạn điện chưa gặp đâu nhưng mà nghe thì nghe có rồi nha. À, cái việc mà một thanh niên được cặp với người lớn tuổi để mà được chu cấp tiền bạc các thứ thì thuận nghĩ nè, vô số. À, thực ra thì Hành động ấy nếu như mà hai người cùng độc thân Thì thuận thấy nó cũng chẳng có vấn đề gì Nhưng mà thông thường thì các cô, các chú lớn tuổi ấy, Thì đều là có gia đình hết rồi Có vợ con hết rồi Gọi là đi ăn ngoài thôi Thì như thế là hoàn toàn sai trái Và không thể nào mà chúng ta ủng hộ cho cái, cái điều đấy được Dù chẳng biết được là người kia gặp cái vấn đề gì Khó khăn là làm sao, cần tiền đến mức nào Nhưng mà đấy là một hành động À, đi ngược lại với cả luân thường đạo lý Đi ngược lại với cả cái tâm Còn nếu như mà Hai người độc thân và chỉ có khoảng cách Về tuổi tác thì chẳng sao Một người cần tiền, một người cần tinh Thì cũng chẳng vấn đề gì Miễn là họ chấp nhận Nên là thuận hy vọng rằng là Các bạn trẻ nên sáng suốt Và suy nghĩ Đôi khi là mình chỉ có sao Mình Nói chung được thỏa mãn cái nhu cầu Ở cái thời điểm hiện tại đó Nhưng mà hệ lụy và hệ quả về sau Nó lại rất là nhiều Ok à, Thôi câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn à, mọi người à, Dành thời gian lắng nghe cùng Duy Thuận Và Tâm An nhé Người có ý kiến gì thì hãy để lại đua lời bình luận Xuống dưới Thuận thấy hôm nay video nó ngắn Thuận định ngồi nói chuyện với mọi người một chút Về một cái chủ đề gì đấy Nhưng mà Thuận chưa nghĩ ra <cười> Thuận chẳng nghĩ ra chủ đề gì Để để tâm sự, để nói chuyện cùng mọi người cả Nếu mọi người muốn um, giao lưu cùng Thuận, nói chuyện cùng với Thuận về cái chủ đề gì ấy, người có thể comment xuống phía dưới nhé. Thì hôm nào đấy ở những cái video sau thì Thuận sẽ ngồi nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Để mà giữa Thuận và mọi người có một cái sợi dây liên kết chặt chẽ hơn và chúng ta hiểu nhau hơn. Biết đâu chúng ta lại cùng chung quan điểm về một cái gì đấy. Hoặc đôi khi không chung quan điểm thì chúng ta cũng sẽ có những cái phản hồi tranh luận với nhau. Cũng hấp dẫn mà đúng không ạ? Nên là mọi người để lại comment về cái chủ đề mà mình muốn uh, giao lưu và muốn chia sẻ cùng Thuận nhé. Hoặc mọi người có những cái câu chuyện gì trong cuộc sống mà bản thân mọi người chưa thể tìm ra giải pháp, chưa thể tìm ra hướng đi cũng có thể để lại bên dưới. Thuận không hứa là một chuyên gia tư vấn được cho mọi người. Nhưng đôi khi um, Thuận kể lại cái câu chuyện đó của mọi người trên sóng này này thì là có nhiều người người ta lại có đã từng gặp hoàn cảnh đó hoặc đã từng gặp vấn đề đó người ta sẽ đưa ra cho mình những cái giải pháp thì nó lại hay. À, đôi khi nên là có cái vấn đề gì mà quý vị cảm thấy khó giải quyết trong cuộc sống của mình cũng có thể tâm sự cùng với Thảo nha. Ok, còn bây giờ thì thôi à, quý vị ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.